tuy r trong ư n Sáng g gặp mặt trong đêm.、Sáng、sớm ngày hôm s ngày a mặt trời vừa lên lý Mộ đã sớm trời thứ nhất và thứ hai đã bắt đầu ngưng tụ, cảnh giác và ý thức rời giường. người hai giác khôi hai vừa và và đang lên Lý ngưng cảnh dần hắn đã không còn ngơ ngơ như n ý đã đã đầu đã g Phách phách phủ, cả à t r ư ớ c Dừa mặt xong, lý Mộ liền tới t xong, liền Lý h ẳ n g h u y Tuy ệ n nhà. chu bộ đầu cho phép hắn nghỉ có lương nhưng thời gian với lý mộ chính là mạng sống thứ hắn cần bây giờ chính là cơ hội có thể thu hoạch thất tình tiến tới ngưng tụ bảy phách các sự việc xảy ra trong dương khâu huyện đều tập hợp về huyện nhà ở đây ôm cây lợi tỏ so tổng thì hiệu quả hơn là hắn chạy lung tung ngoài đường chuyện bảy phách nên sớm chứ không nên muộn người sống có bảy phách chính nhờ có bảy phách bảo hộ nên t à vật bình thường mới không cách nào tới gần lý mộ không có bảy phách cũng đồng nghĩa không có phòng hộ đám t à vật kia đi đêm lắm át sẽ có ngày gặp ma vậy nên ngưng tụ bảy phách sớm một ngày hắn liền thoát khỏi nguy hiểm sớm một ngày bước vào huyện nha lý mộ gõ cửa một căn phòng bên trái huyện nha nam tử trung niên đang ngồi trước bàn xử lý hồ sơ ngầm đầu nhìn thấy hắn liền kinh ngạc hỏi lý mộ sao ngươi lại tới đây lý mộ cười cười đáp chu bộ đầu ta đến trình diện chu bộ đầu đứng lên hỏi tiếp thân thể người sao rồi lý mộ đáp đã khá hơn nhiều nhàn rỗi đâm nhàm chán ta tới nha môn xem có giúp được cho chỗ nào bận quá chút gì không chu bộ đầu kinh ngạc nhìn nhìn hắn nói ngươi thực không nghỉ ngơi tính dưỡng nữa coi như ngươi không tới huyện nha lương một tháng này nha môn vẫn sẽ báo người tới phát cho ngươi không nghỉ nữa vô công bất thụ lộc cả ngày ở trong nhà tiền đó ta cầm không đành lý mộ ngượng ngung đáp ngồi không ăn không tuy thoải mái nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh đây chính là hình dung chuẩn sắc về tình cảnh trước mắt của lý mộ trước đây ngươi đâu có như vậy nhát gan n g ạ i phiền gặp chuyện có thể né liền né chu bộ đầu dùng ánh mắt mang vẻ kỳ quái nhìn hắn rồi tiếp nếu không phải pháp khí nghiệm hồn không có phản ứng trí nhớ trước kia của ngươi cũng không còn ta thật sự nghi ngờ ngươi có phải bị yêu vật gì đó đoạt xá rồi không lý mộ thầm cả kinh xem tới biểu hiện của mình vẫn còn chút dị thường mặt lại lộ vẻ tươi cười đắp lần trước là ra ngoài mới có chuyện nha môn chẳng phải so với nhà ta còn an toàn hơn sao chu bộ đầu thoáng sửng sốt một chút sau mới nói ngươi quả nhiên vẫn là tên lý mộ kia ngươi trước cứ về trị phòng của mình có việc gì cần thanh cô nương sẽ tới báo cho ngươi huyện nha cũng chia là ngoại nhà và nội nha nội nha có huyện lệnh đại nhân ở bên trong chưa cho phép thì không được vài ngoại nha là chỗ của làm việc tất cả quan viên có hơn m ộ ư ơ i gian trị phòng diện tích không lớn lý mộ tới cửa trị phòng của mình chưa kịp đẩy của đã nghe bên trong có tiếng đùng đùng vang lên không ngớt đại đại đại con mẹ nó sao lại là tiểu đây chính là âm thanh vô cùng chán trường của trương sơn lý mộ bước vào thấy trương sơn lý tứ và một lão lại đang quay quanh bàn hắn liếc nhìn trương sơn nói các ngươi lại lựa tiền lao vương không sợ lao đại biết là trường sơn thấy lý mộ cơ mặt liền g i a n ra thì hà đáp ngươi không nói ta không nói lao vương không nói lao đại làm sao biết được lý mộ nhìn lao lại kia rồi tiếp lao vương còn không về mau một chốc lao đại của chúng ta tới các ngươi một tên cũng không thoát được lao vương là thư lại của huyện nha ở huyện nha đã mấy chục năm chuyên chịu trách nhiệm biên soạn hộ tích với sắp xếp hồ sơ một số vụ án xét tuổi lão đã già nhưng trái tim cờ bạc thì vẫn còn trẻ thường xuyên tới đây bài bạc với trương sơn lý tứ mà chơi mười lần thì có tới chín là thua tiền hùng hùng hổ hổ bỏ về lao vương nhặt mười mấy đồng tiền trên bàn lên cười đáp là lý mộ à, người đỡ chút nào không ta nghe trương sơn nói ngươi bị yêu tả câu hồn à ta đỡ nhiều rồi lý mộ phất phất tay với lao rồi lại nói phải rồi lao vương lão về phòng rồi đừng có đi loạn chốc nữa ta tìm lao có việc trương sơn nhìn l a o vương treo kéo ây lao vương chớ có đi làm thêm đôi vắn nào Trương h ấ y ngon đảo mãi. Lý mộ lường gã đảo mãi. mộ Lý ồ i nói, Lão v lớn tuổi, đi đứng còn tiện, tiền không dễ dàng ngươi tuổi, bất đi kiếm gì, các dễ dù sơn a o tính tổng thắng vẫn là c mà. mà Cái c gì h ú g tỏ a thắng Trương t Sơn Lão? vẻ bất mãn tiếp vừa rồi ta thua c h ọ n vẹn mười bốn văn lão vương hôm nay số đỏ quá lý mộ không tiếp tục chủ đề này nữa trái lại hỏi lão đại đâu lão đại mới ra ngoài rồi Trương sơn kinh ngạc nhìn hắn một cái rồi nói hỏi mà ngươi tìm lão đại làm gì lý t ư không co ở đây lý mộ liền phất phất tay nói được rồi ta tìm lao vương cũng được vậy lao vương ở huyện nha không chỉ quản lý hộ tịch hồ sơ tư liệu báo án của dân chúng dương khâu huyện cũng đều sẽ qua tay láo lý mộ tính tìm s ơ một lượt từ trong đó chuyện này không nguy hiểm lại không khó khăn hy vọng kiếm được cơ hội thu thập thất tình lúc xoay người rời đi hắn tựa như lại nhớ ra việc gì đó đưa mắt nhìn trường sơn đang buồn chán vân vê x u ấ t sắc đề nghị ta chơi với ngươi m â y ván được không ngươi trường sơn thoáng s ừ n g sốt kinh ngạc nói ngươi không phải đó giờ đều không chơi sao lý mộ đ ắ c băng quơ hôm nay đột nhiên muốn chơi chút được trương sơn mừng rỡ hỏi chơi cái gì liền so lớn nhỏ đi lý mộ đ ắ c không bao lâu trong chị phòng tiếng cười của trương sơn vang lên không dứt hạc hạc một t hai ba t i ể u ta t h ắ n g năm năm sáu đại ta lại thắng sáu sáu sáu ha ha ngươi thua ta hai văn chỉ chốc lát lý mộ đã thua hơn mười văn tiền bộ khoái trong nha môn thường ngày chơi cũng đều là chơi nhỏ một đồng một thua cũng thua không bao nhiêu mọi người đều xem đây là trò tiêu khiển thỉnh thoảng chơi cho vui duy mình trương sơn là trời không biết m ệ n h trương sơn thắng tiền tâm trạng cực kỳ vui vẻ miệng cười sắp rộng tới tận mang thai lý mộ lại đưa cho gã một đồng tiền nói ván nữa chứ không chơi không chơi trương sơn thu x ú t s ắ c lại ngồi d ử a ghế yếu ớt tiếp không biết làm sao chơi với n g ư ờ i đầu thấy hơi váng chân cũng mềm cả ra lần sau đợi lần sau chơi tiếp lý mộ khẽ gật đầu cũng được ngày mai lại chơi tiếp ta trước đi đi tìm lão vương một lát sau trong một gian trị p h ò n g khác lão vương n g n g đầu kinh ngạc nhìn lý mộ rồi hỏi hôm nay mặt trời đúng là mọc đằng tây lý mộ ngươi lại có thể chủ động tìm việc để làm lý mộ không k h á c h khí đắp đừng nói nhảm nhanh xem giúp ta một chút xem có hay không trong số nhã dịch bộ khoái ở huyện n h à lão vương là kẻ tiếp xúc ba người lý mộ nhiều nhất để không làm lão hoài nghi lý mộ khi nói chuyện với lão cũng rất tùy tiện lão vương cũng không thấy có gì dị thường vừa đọc hồ trên bàn vừa đáp ngươi chờ ta một chút để ta tìm xem lật vài tờ lão rút một tờ giấy ra rồi nói nơi này có một cái trương gia thôn có xảy ra một chuyện lạ dê trong một số nhà dân không biết bị thứ gì cắn chết toàn thân không còn giọt máu nào huyện nha còn chưa phái người tới điều tra ngươi muốn đi không lý mộ đ á p không chút do dự kế tiếp gia súc bị hút hết máu mà chết cái này rõ ràng cho thấy là do mấy loại yêu quỷ làm lý mộ tự biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng một chút hỉ tình mà đem cái mạng đi liều thì không đáng lão vương tiếp tục tìm tòi một lát sau lại rút một tờ giấy ra nói ở đây còn có một vài ngư phu cạnh vịnh bích thủy báo huyện n h à nói trong vịnh bích thủy có quỷ nước tắc quái ngươi có muốn đi xem không kế tiếp c h a trương viên ngoại mới hạ táng bảy ngày phần mộ đã bị người đ à o thi thể cũng không cánh mà bay hay ngươi tới giúp một tay tìm xem ngừng ngừng ngừng. lý mộ làm thế cắt ngang lão vương xong nói tiếp đừng có cư yêu à, quỷ à, s ắ c chết à. ở đây lão không có bản án nào để người bình thường có thể điều tra sao mấy cái này đã xem như rất bình thường rồi lão vương giang tay g i ả n giải g chu huyện ngay cạnh có cương thi làm loạn thi thể người chết trong thôn đều bật dậy chạy nhảy q u â n trưởng đại nhân đang tụ tập tất cả tu hành giả ở mấy huyện quanh đó tới chấn áp ngươi muốn đi không lý mộ liên tục xô tay không đi không đi cáo tử sự thật chứng minh ở cái thế giới huyền bí này không có được chút tài năng liền bộ khoái cũng không đảm đương nổi lý mộ cũng muốn làm tốt công việc muốn trừ hại cho dân nhưng mà lực bất t ò n g tâm nếu trong nha môn không có sự vụ gì mà hắn có thể đảm nhận lý mộ đành phải như trước đưa bà lão lạc đường về nhà rồi từ đó tích góp từng chút hỉ t ì n h từ từ ngưng phách đáng tiếc bà lão lạc đường không phải ngày nào cũng có thể gặp lý mộ ở bên ngoài tới khi trời tối đen cũng chẳng gặp được vị nào đừng nói người cả quỷ hắn cũng không thấy một bóng trong đêm tối lý mộ một mình bước đi trên phố khi sắp tới cửa nhà đột nhiên cảm thấy dùng mình một cái lý mộ hơi sửng sốt giờ đang ngày hè ban đêm gió thổi lên người hẳn phải thất mát mẻ nhưng cơn gió kia thổi tới lại khiến cả người hắn phát lạnh tóc gáy dựng đứng sự cảnh giác đột nhiên dâng lên trong lòng hắn quay phát đầu lại nhìn c h ầ m c h ầ m phía sau lý mộ thi triển đạo dẫn chi thuật nhanh chóng đưa tia pháp lực mà lý thanh lưu lại t r o người n g di chuyển lên phần mắt một khuôn mặt tái n h ợ t thình lình hiện ra ngay trước mắt hắn đây là một khuôn mặt không còn chút huyết sắc treo ngay trước mắt như sắp dán vào mặt lý mộ trên khuôn mặt một đôi con ngươi t r ắ n g d ã đang nhìn chằm chằm vào hắn